Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong ngày đầu tuần ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với cuốn số 2 của bộ chuyển Hậu Lê du hành ký của tác giả Hoàng Nam và câu chuyện được quý vị rất là quan tâm và rất nhiều quý vị hỏi tôi về uh, ngày ra mắt cuốn số 2 của bộuyện này thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 1 của cuốn số 2 bộ truyện xuất 2 này một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Hoàng Nam Cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 cuốn số 2 có phần diễn đọc của Định Soạn. Lý Hồng thấy hắn còn chiêu đùa mình được thì biết rằng hắn không chết, lại bị hắn nhìn thấy mình khóc cho nên nhất thời thẹn thùng. Vội quay mặt đi nhưng mà tay vẫn giữ lấy thân thể của hắn. mã ơi mềm mại thật. Hương thơm này, ầy Diêm Vương lão đầu bây giờ ông có quỷ xuống van xin ta. Ta cũng không có đi đâu. Cảm giác này... Trương Phong còn chừng nghĩ hết ý. Thì một cơn đau nhức nơi ngực kéo tới. Hắn phun ra một ngụm máu kế đó thì ngất liệm đi. Kết thúc rồi sao, tên tiểu từ đó quả nhiên là một kỳ tài. Phía trên sườn núi nhóm người của Thiều Bình nãy giờ vẫn còn ở đó quan sát trận chiến. Từ trên cao toàn bộ quá trình diễn ra, bọn họ đều có thể nhìn thấy hết. Tuy chỉ lờ mờ nhưng biến động của trận pháp kịch liệt cũng đủ khiến cho bọn họ chấn kinh. Hiện tại trận pháp đã bị phá nương theo ánh trăng, tất cả bọn họ có thể nhìn rõ sự việc ở phía dưới. Nhìn thấy Trương Phong chiến đấu hung hiểm như vậy mà lại vẫn toàn mạng lại thành công đem Trần Pháp phá vỡ, không khỏi tán thưởng. Công tử, việc ở đây đã xong, chúng ta có nên về trước không? Long Thể của người quan trọng. Một hộ vệ đứng bên cạnh Bình cung kính thưa, Thiệu Bình gật gật đầu, ký đó cầm mấy người kéo nhau trở về, nhưng không phải là khách điếm mà trực tiếp tiến về bên huyện đường. Phía dưới xoáy đầu trâu hiện tại âm khí, quỷ khí cùng với tà khí đã tàn biến. Chỉ còn lại đám người của Trần Kiên đang cõng theo Trương Phong tiến ra ngoài. Này, cậu ấy sẽ không chết chứ? Tiểu Minh nhìn thấy Trương Phong hơi thở yếu ớt thì lo lắng hỏi. Hoàng Linh đi một bên bộ dáng rất khẩn trương mà nói. Hắn mất quá nhiều máu, hiện tại Minh Lượng Thiền Sư đã bồi thuốc quý trong buồn phái của hắn. Nhất thời có thể cầm được máu Nhưng mà sinh khí trên người yếu ớt chỉ e làm Người đừng có nói vậy, hắn sẽ không chết đâu Hoàng Linh còn chưa nói rất câu đã bị Lý Hồng nói chen Tuy nàng hiện tại bị thương không nhẹ Nhưng cấp bậc dạ quỷ của nàng đã khiến cho Hoàng Linh có chút e rẻ Đành ngập miệng lại không nói thiệp nữa Trần toàn thượng sư và sư đồ minh lượng thiền sư đấu Lý Phượng liếc mắt một vòng không thấy Trần Toàn cùng với sư đồ minh lượng thì quay sang hỏi. Trần Kiên cõm theo thần sắc tỏ lớn của Trương Phong thờ hồng hộc mà trả lời. Hai vị tiền bối nói là có việc đã rời đi. Trước khi đi Trần Toàn thường sư còn nói, tên tiểu tử Trương Phong này chưa chết được, bảo chúng ta đừng quá lo lắng. Sao bây giờ người bấy nói? Hoàng Linh khó chịu trách móc. Trần Kiên vô duyên vô cứ bị nàng mắng thì không khỏi khó chịu. Mà kệ là hắn đang có ý ví nàng vẫn gần cổ lên cãi cự Các người ai nấy luôn luôn mồm miệng Lão từ cống tiểu tử này mệt sắp chết Sức đầu mà nói chen Hoàng Linh thấy Trần Kiên nổi dần không giống bộ dáng thường ngày Thì biết hắn thực sự khó chịu Cho nên trừ hư một cái Sau đó không thèm để ý đến hắn nữa Tiến lên đi phía trước đoàn người Trận chiến này thực sự quá hung hiểm đi Tôi lần đầu tiên được hàng yêu trữ quỷ cảm giác quả thật không tệ. Chính cả đoàn đường trở về khách điếm, Tiểu Minh luôn miệng làm nhảm ở bên tai Trần Kiên, khiến cho hắn không biết bao nhiêu lần định ném Trưng Phong đất để sống chết với Tiểu Minh. Không mày còn có Lý Hồng ở đó, nếu không Trưng Phong khẳng định không thể toàn mạng để trở về khách điếm. Nửa canh giờ sau cả đoàn người cuối cùng cũng đã trở lại khách điếm, Tiểu Nhị thích họ về thì hớn hở ra đón. Hắn biết đêm nay bọn họ đi chóc quỷ hàng yêu, cho nên tâm trạng cũng rất bồn trồn. Nửa vì lo lắng, nửa lại vui vẻ, vì ngày mai khách điếm của hắn sẽ có chủ đề nóng hồi để thu hút thực khách. Các vị cuối cùng cũng đã về, tình hình thế nào? Không ai bị thương chứ? Tiểu nhị luôn mồm quan tâm hỏi Han nhưng đến khi nhìn thấy Trương Phong bất tỉnh nhân sự nằm trên lưng của Trần Kiên, thì mới tá hỏa mà nói, chết người rồi, chết người rồi.